542 y sinh Bạn có thể thực sự yêu chỉ duy nhất một người thượng đế và bạn có thể thực sự phiền bị chỉ duy nhất chính bạn mà thôi. Mọi người đều đã sẵn có sự hiểu biết về cuộc đời chỉ bằng cách phủ nhận tính cá nhân của mình mà một người có thể trở thành một người chân thực. Bạn có thể hiểu cuộc sống vô giới hạn này chị bằng cách hiệu chỉnh đời mình thông qua đời của kẻ khác. Người ta nghĩ rằng sự tự phủ nhận mình bị phạm sự tự do, nhưng chính những đam mê thân thiết nhất của riêng ta là những tên độc tài tồi tệ nhất. Ngay khi bạn có khả năng phủ nhận chúng, bạn giành được tự do chân thực của mình. Sự tự phủ nhận mình là một phần của bản chất con người. Điều này được biểu lộ trong sự kiện rằng việc hy sinh cho một chính nghĩa mang đến cho bạn niềm vui. Tuy nhiên, nó không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn bạn bởi vì bạn luôn luôn có thể làm nhiều hơn.